Chương 106, dấu mối một âm thanh này thay vì nói là gõ cửa, không bằng nói là xô cửa, không giống tay người, giống như là một người dẫn theo một người khác, cùng bạo xổ cửa, một tiếng động lớn vang lên, trên cửa miếu xuất hiện khe nứt, kim quang dao trên mặt biểu tình vặn vẹo, đập đến lần thứ tư, chốt cửa liền đứt gãy, mưa bụi dày đặc cùng một thân ảnh đen kịch phá cửa mà vào, kim quang dao thân hình run lên, tự hồ nghĩ né tránh, nhưng mà rất nhanh ngăn lại xúc động. Thân ảnh kia bay vào cũng không phải hướng hắn, mà là hướng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, hai người thông dong tách ra chớp mắt một cái, rất nhanh lại tự nhiên mà sống vai đứng cùng một chỗ. Nhìn lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn Ninh." Ôn Ninh té lăng, đầu hướng xuống chân hướng lên treo trong chốc lát, phù phù một tiếng té xuống, lúc này mới nói: "Công tử." Trong thấy hắn, Giang Trừng cùng Kim Lăng thần sắc đều có điểm khó coi, Nhiếp Hoài Tang thì hết lớn, đại ca, ngoại trừ Ôn Ninh ngoài cửa miếu còn có một thân ảnh khác càng cao lớn hơn hình dáng cứng rắn sắc mặt dĩ sét hai mắt vô thần nhiếp minh quyết chính là xích phong tôn nhiếp minh quyết hắn như một tòa thiết tháp ngăn mưa to bên ngoài vào trong quan âm miếu chặn tất cả đường đi đầu lâu đang đặt trên cổ có thể thấy được chằng chịch đường mây bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnọc com có người dùng một cây trường tuyến đem đầu lâu của hắn cùng thân hình may lại lam hy thần nói Đại ca, Kim Quang Giao cũng thì thào mà nói, đại ca, gian phòng trong miếu, có ba người đối với thi thể nhất minh quyết kêu đại ca, ba người ngữ khí hoàn toàn bất đồng, Kim Quang Giao mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, toàn bộ người run lên, vô luận là khi còn sống hay là đã chết, đây là người Kim Quang Giao sợ nhất, vị này tính tình dữ dằn, tuy không nuông chiều nghĩa đệ, thân thể của hắn run lên, tay cũng run theo. Bàn tay chặt chẽ nắm cầm huyền máu chảy đầm địa cũng bắt đầu run, trong nháy mắt, Lam Vong Cơ bỗng nhiên rút ra tỷ trừng một kiếm cắt đứt xuống, trong chớp mắt, hắn liền vọt đến trước người kim lăng, mà kim quang dao cảm giác cánh tay chợt nhẹ, nao nao cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện, tay trái hắn không thấy, tay trái hắn, đã bị chặt đứt, Lam Vong Cơ cầm lấy thứ kia, chính là trước mặt hắn cầm lấy bàn tay có cầm huyền kia, thoáng chốc máu tươi điên cuồng phun. Kim Quang Giao đâu đến sắc mặt ảm đạm, liền kêu thảm thiết cũng không còn khí lực, chỉ là lão đảo lui lại mấy bước, đứng cũng không vững, té ngã trên đất, ngược lại là tô thiệp hết thảm lên, Lam hy thần tự hồ trong nháy mắt muốn đi diều hắn, nhưng mà cuối cùng không dám động thủ, Lam vong cơ đem tay Kim Quang dao trưởng đẩy ra, cầm huyền đột nhiên tùng, Kim Lăng mới thoát hiểm, Giang Trừng đang muốn nhào tới xem hắn có bị thương hay không, Ngụy Vô Tiện đã tiến lên, cầm chặt hai vai Kim Lăng. tỉ mỹ kiểm tra, xác định cái cổ da thịt hoàn hảo không tổn hao gì, một chút trầy da cũng không có, lúc này mới thở ra một hơi, kim lăng bị máu từ tay kim Quang dao phun lên, đại nửa người cùng non nửa khuôn mặt đều nhiễm vết máu, còn sững sờ không có phản ứng kịp, Ngụy vô tiện hung hăng ôm hắn một chút, nói, lần sau cách xã nhân vật nguy hiểm một chút, số tiểu tử, ngươi vừa rồi đứng gần như vậy làm gì, vừa rồi trong nháy mắt đó thật sự là quá nguy hiểm. Cây cầm huyền kia lợi hại đến cực điểm, dùng dây cung sát thuật trong tay cắt thịt chém cốt như chém dưa thái rau. Hết lần này tới lần khác tay của kim quan giao phát run, chỉ cần hắn run nhiều hơn nữa hoặc là đáng sợ hơn, hắn bị nhiếp minh quyết làm sợ tới mức đã quên trong tay còn nắm cầm huyền, dắt lấy kim lăng cất bước bỏ chạy. Nếu không phải lam vong cơ quyết định thật nhanh, đã nhanh mà lại chuẩn chặt đứt tay trái hắn, chỉ sợ kim lăng lúc này đã đầu thân chia lìa, máu tươi đồng đìa. Lam vong cơ lại xuất kiếm, tổng có lưu ba phần chỗ trống, nhưng tình hình thật sự nguy cấp, hơn nữa Kim Quang Giao quá mức giảo hoạt, nếu như còn đối với hắn có lưu chỗ trống, không biết hắn còn có cái dạng gì, nếu con độc nhất của Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên trước mặt hắn cũng không còn, Ngụy Vô Tiện liền thật sự không biết phải làm sao, Kim Lăng rất không quen bị người khác như vậy ôm, mặt tái nhợt thoáng cái vọt lên đỏ ửng, cực lực cự tuyệt Ngụy Vô Tiện. ngụy vô tiện cầm lấy hắn càng dùng sức càng mãnh liệt ôm vài cái trùng điệp vỗ vỗ vai của hắn một hướng gian trừng bên kia đẩy đi nói đi thôi đừng có lại chạy loạn đến bên cạnh cậu ngươi đi Giang trừng bắt lấy kim lăng còn đang thoáng ván, nhìn nhìn ngụy vô tiện cùng lam vong cơ đứng chung một chỗ chần chờ một lát đối với lam vong cơ thấp giọng đa tạ tuy thấp giọng nhưng rốt cuộc nghiêm túc kim lăng cũng nói đa tạ hàm quan quân ân cứu mạng Lam vong cơ gật gật đầu, cái gì cũng không nói, tỷ trần chỉ xéo mặt đất, sáng long lanh mũi kiếm không dính máu, rất nhanh trượt xuống sạch sẽ, thay đổi nhắm ngay người đứng ở cửa nhiếp minh quyết, ôn ninh chậm rãi đứng lên, chính mình gãy một tay, nói, cẩn thận, oán khí của hắn không phải chuyện đùa, kim quan dao cắn răng trên cánh tay đứt vỗ mấy cái, mất máu quá nhiều, phán ván, chợt thấy nhiếp minh quyết hướng hắn bước ra một bước, hai mắt nhìn chầm chầm hắn. Nhất thời hồn phi phách tán, một bên tô thiệp lại ho ra một bún máu, khàn giọng kiệt lực quá, ngu xuẩn còn đứng ngay đó làm gì, ngăn hắn lại, ngăn lại thứ ở cổng kia, sớm đã suy nghĩ viễn vông hồi lâu lan lăng kim thị tu sĩ lúc này mới cầm kiếm vây lại, hai cái đầu bị nhiếp minh quyết đánh bay, kim quang giao tay phải vung thuốc bột vào cánh tay đứt, có thể thuốc bột lập tức đã bị máu chảy cuốn đi, hắn chảy nước mắt, xế đi vạt áo của mình, nghĩ băng bó cầm máu. tay phải hắn bị khói độc trong quan tài làm tổn thương không thể xuất lực run rẩy xé nửa ngày cùng xé không xuống chỉ là tăng thêm thống khổ tô thiệp té bổ nhào qua kéo bạch y của mình cho hắn băng bó trùng hợp lam hy thần che chở nhiếp hoài tan thối lui đến nơi an toàn tô thiệp trên thân thể khắp nơi tìm thuốc mở thuốc bột sờ không tới đối với lam hy thần nói lam tông chủ lam tông chủ ngươi có thuốc sao giúp đỡ chút a Tông chủ hắn đối với ngươi một mực tôn kính, ngươi coi như giúp một việc à, Lam Hy Thần nhìn thấy Kim Quang dao gần như ngất đi, trong mắt toát ra chút không đành lòng, đúng lúc này, chỉ nghe đầu bên kia từng trận kêu thảm thiết, nhiếp minh quyết trọng quyền xuất kích, đem ba tu sĩ nệnh trở thành thịt tanh nát bấy, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngăn trước gian Trừng cùng Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện nói, ôn ninh, ngươi làm thế nào gặp gỡ hắn, ôn ninh nói, ngươi để ta đi tìm Lam Công Tử. Ta tại khách sạn không có tìm được, phải đi ra ngoài trên đường cái tìm, còn không có đụng phải lam công tử, đã nhìn thấy xích phong tôn tại đầu đường hành tổ, như là đang tìm cái gì, đám lưu lãng nhi thấy hắn không biết nguy hiểm, còn tưởng rằng cùng ta là giống nhau, đi lên quấn ồn ào, xích phong tôn thần trí đều không có, muốn tay không xé rách bọn họ, ta chỉ có thể cùng hắn một đường đánh đến nơi đây, vì cái gì hắn tại khách sạn không tìm được lam vong cơ. Ngụy Vô Tiện căn bản không cần hỏi, hắn bên cạnh Lam Vong Cơ ngủ không được, chẳng lẽ Lam Gia có hắn bên cạnh liền ngủ được sao, tất nhiên cũng là ra ngoài đi lung tung, sau đó mới gặp được tiên tử, trời đột nhiên nổi cơn giông, tất nhiên cũng là từ ôn ninh cùng nhiếp minh quyết đánh sau khi thức dậy bắt đầu, thi loại vật này, nguyên bản gọi là âm tụ họp ta, húng chi hay là hai cổ hung thi không bình thường, đám lan lăng kim thị tu sĩ mặc dù không địch lại nhiếp minh quyết. lại không ngừng anh dũng vọt tới trước, nhưng mà kiếm của bọn hắn chém đến trên người Nhiếp Minh Quyết, như chém trúng tình cường, một tí máu cũng không chém ra. Nhiếp Hoài Tang từ sau lưng Lam Hi Thần thò ra gần nửa người, sợ hãi lại trợn mông mà nói: "Đại ca, ta, ta là". Nhiếp Minh Quyết không có con ngươi hai mắt trợn mắt tròn xoe, mãnh liệt chụp vào hắn, Lam Hi Thần hơi hơi cúi đầu, một tiếng nức nở, Nhiếp Minh Quyết thân hình cứng đờ. Lam Hi Thần nói: "Đại ca là này hoài tàn, nhiếp hoài tang nói, đại ca ngay cả ta cũng không nhận ra, ngụy vô tiện nói, hắn đâu chỉ là không nhận biết ngươi, hắn hiện tại liền mình là ai đều không nhận biết, nhiếp minh quyết dĩ nhiên là một cổ bị oán khí thúc đẩy, táo bạo mà lại hung hãn, công kích chẳng phân biệt được đối tượng, ôn ninh tu chỉnh một lát, lần nữa tiến lên quần chiến, có thể nói ôn ninh oán khí không sâu bằng hắn, thân hình cũng không cao như hắn, cộng thêm ngụy vô tiện cây sáo đã nứt ra. Vô pháp vì hắn tiếp sức, hơi rơi xuống thế hạ phong, nằm trên mặt đất Kim Quang Giao đổ máu khó ngừng. Tô Thiệp đứng lên đem hắn vác trên lưng, nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Động tác này khiến cho nhiếp minh quyết lại cảnh giác chú ý tới bọn họ. Đánh bay ô ninh, bước nhanh hướng Kim Quang Giao đến. Kim Lăng mất giọng, tiểu thúc, chạy mau, giang trừng một chưởng vỗ sâu óc hắn. Phẫn nộ quát câm miệng, Kim Lăng đã trúng một chưởng mới thanh tỉnh. Có thể kia dù sao kia cũng là người nhìn hắn lớn lên tiểu thúc thúc, qua mười mấy năm, Kim Quang Giao đối với hắn cũng không thể nói không tốt, thấy hắn có khả năng chết thảm tại đây, dưới tình thế cấp bách Kim Lăng lúc này mới bật thốt lên, mà nhiếp minh quyết nghe được một tiếng này, như là có chút nghi ngờ vừa quay đầu, ngụy Vô Tiện trong lòng căng thẳng, thấp vọng hư mất, nhiếp minh quyết hiện tại đã thành hung thi, đương nhiên là đối với cựu nhân của hắn Kim Quang Giao oán khí lớn nhất. Có thể hung thi phân biệt người, không phải là dựa vào con mắt được. Kim Quang Giao cùng Kim Lăng có quan hệ máu mủ Xem ra, hai người này sống hô hấp cùng huyết khí đều có chỗ tương tự, như là ở vào trạng thái hung thi hỗn độn, thì càng khó phân rõ. Giờ này khắc này, Kim Quang dao gãy một cánh tay, máu chảy như rót khí tượng suy yếu, nửa chết nửa sống, mà Kim Lăng lại vui vẻ. Nhiếp minh quyết kia cũng không có đầu óc, tự nhiên đối với hứng thú của hắn cao hơn một chút. Lam vong cơ xuất tỳ trần, trực tiếp đâm ngực nhiếp minh quyết, quả nhiên, kiếm đâm đến ngực hắn dừng lại không tiếng, nhiếp minh quyết cúi đầu trông thấy thanh trường kiếm sáng lóng lánh, rít gào một tiếng, đưa tay đi bắt, Lam vong cơ lập tức triệu hồi tỳ trần, con một tiếng bay vào trong vỏ, để cho hắn bắt hụt, lập tức tay trái vừa lật, đem vong cơ cầm mang ra, nắm tại bàn tay, cấp mách, tấu vài khúc, Lam hy thần cũng một lần nữa đem tiêu đưa đến bên môi. Ngụy Vô Tiện rút ra hơn 30 trương phụ triện, đều xong nhiếp minh quyết ném đi, nhưng mà những phụ triện đó còn không có gần nhiếp minh quyết, liền bị oán khí của hắn nhen nhóm, trên không trung thiêu thành tro tàn, nhiếp minh quyết rống dẫn hướng Kim Lăng chộp tới, Giang Trừng cùng Kim Lăng đều đã lui đến góc tường, không thể lui được nữa, Giang Trừng chỉ phải đem Kim Lăng nhét vào sau lưng, chính mình xuất ra ba phần linh lực, kiên trì đón đánh, cầm tiêu đã đồng thời tấu vang, có thể chỉ sợ là muốn không còn kịp rồi. Nhiếp Minh Quyết trọng quyền đánh xuyên qua một cổ thân hình, thế nhưng là này là thân hình, không phải là Giang Trừng, cũng không phải Kim lăng ôn ninh ngăn tại góc tường, ngăn cản tại hai người bọn họ trước mặt, hai cánh tay cầm lấy tay sắt thép của Nhiếp Minh Quyết từ trong ngực mình rút ra, để lại một cái lỗ to lớn trong suốt, không có đổ máu, rơi ra một chút nội tạng bã vụn, Ngụy Vô Tiện nói, ôn ninh, Giang Trừng thì nhìn qua hận không thể phát điên rồi mới tốt, hắn nói, người, người. Một quyền này lực đạo quá lớn, không riêng đánh xuyên qua ôn ninh lồng ngực, còn ngay tiếp theo làm vỡ nát bộ phận thanh âm của hắn, hắn một câu đều nói không ra, ngã gục liền, hắn vừa vặn ngã vào gian trừng cùng trên người Kim Lăng, thân thể tạm thời không thể động đậy, mà con mắt còn mở to, không nháy mắt nhìn lấy hai người bọn họ, Kim Lăng nguyên bản cực hận năm đó hắn đem cha mình một chưởng đánh xuyên tâm, hung khí, hắn từ nhỏ liền vô số lần thề, ngày sau như có cơ hội. nhất định phải đem Ngụy Anh cùng Ôn Ninh phanh thây xé xác từng khúc, về sau hắn không muốn hận Ngụy vô tiện, dùng sức đi hận Ôn Ninh. Có thể giờ này khắc này, nhìn nhìn tên hung thủ này, hung khí trước mặt bọn họ đồng dạng bị một quyền xuyên tâm, muốn hắn lại liền động tay đem Ôn Ninh thô lỗ đẩy đi ra, để cho hắn không dựa vào ở trên người bọn họ đều làm không được, biết rất rõ ràng hắn là người chết, đừng nói là bị đánh thủng một cái lỗ thủng, coi như là bị chém ngang lưng thành hai đoạn cũng chưa chắc có việc Nhưng không biết tại sao, nước mắt chính là khống chế không nổi mà trào ra, đánh ra một quyền này, nhiếp minh quyết động tác cũng ngưng trệ, Lam Vong Cơ cùng Lam Hy Thần hai người hợp tấu cầm như băng tuyền chảy xuôi, tiêu như cao phong khắc nghiệt, phát ra đều là để cho nhiếp minh quyết thanh âm, hợp tấu chói tai trình độ lại càng là tăng lên gấp bội, để cho quanh người hắn có một loại cảm giác trì trệ, phản phất có người dùng một cây vô hình trói chặt hắn, dây thừng càng thu càng chặt. Hắn cũng càng lúc càng phẫn nộ, cuối cùng đột nhiên bạo phát, cưỡng ép phá tan ngăn cách âm trói buộc, đánh về phía người đàn, lam vong cơ bình tĩnh xoay người vừa chuyển, đối hắn công kích, cầm âm liền khối một khắc đình trệ cũng không có, nhiếp minh quyết một quyền này lại đánh xuyên qua vách tường, đang muốn quay người, chợt nghe hai tiếng âm thanh thanh thoát, hắn đem nắm tay từ trong vách tường lấy ra, hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, ngụy vô tiện lại thổi hai tiếng huyết sáo, cười nói, xin chào, xích phong tôn nhận ra ta sao? nhiếp minh quyết ánh mắt trắng sâu dữ tợn lẳng lặng nhìn hắn, ngụy vô tiện nói, không nhận biết cũng không sao, ngươi nhận ra tiếng cười là được rồi.